Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif. Hai chân nhẹ nhàng điểm xuống đất thân hình doanh thừa phong giống như được gắn lò xo so vút lên giữa không trung. Mặc dù chỉ có chân khí tầm thứ nhất nhưng động tác của hắn vô cùng nhảy bán. Cộng thêm lực lượng bản thân nên đã vượt xa người bình thường. Đặc biệt là lúc hắn vận hành chân khí xuống hai chân thì lại vô cùng linh hoạt.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 Cũng bởi nguyên nhân này cho nên Doan Thừa Phong mới yên tâm cất thanh trường kiếm mình rèn ra ở nơi này. Lấy ra trường kiếm cùng đoạn châm từ cái hốt bí mật. Tại khoảnh khắc cầm lấy đoạn châm. Trong nội tâm của doanh Thừa Phong chợt sinh ra một cảm giác khác thường. Cây đoạn châm này chính là quà sinh nhật mà mấy năm trước doanh Lợi Đức tặng hắn khi hắn luyện dưỡng khí công đến tầm thứ nhất.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 Hắn vận hành chân khí trong cơ thể, đoạn châm lại một lần nữa được kích phát ra một tia hào quang bạch sắc nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt dừng lại ở bên trên trường kiếm, trong lúc chân khí lưu động, hắn đã tìm ra điểm tạm dừng ngày hôm qua. Sau đó, cổ tay của hắn khẽ động tia hào quang chập chờn lại một lần nữa hạ xuống thân kiếm. Theo chuyển động không ngừng của đoạn châm, chân khí trong cơ thể do anh thừa phong không ngừng tiêu hao.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 khẽ thở ra một hơi dài, do anh thừa phong lắc đầu. Mặc dù không cam lòng, nhưng lo ngại chân khí khô kiệt nên hắn cũng chỉ bức đắc dĩ bỏ qua. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng điều tức. Một canh giờ lúc sau, chân khí bên trong đang điền lại tràn đầy. Từng luồng chân khí lại theo kinh mạch chảy vào trong đoạn châm, bạch quan như ẩn như hiện một lần nữa xuất hiện. Đồng thời, một luồng chân khí khác lướt qua thân kiếm,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 Do anh thừa phong đang muốn thu hồi đoạn châm và trường kiếm, bỗng trong lòng hắn đột nhiên mấy động. Hắn đột nhiên xoay người, đôi mắt nhìn chồng chọc vào cánh rừng thấp không xa. Kẻ nào? Đi ra cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng trong giọng nói cũng không hoảng sợ, chỉ là hơi có chút ảo não. Có thể đến nơi đây. Hẳn chỉ là cư dân trong thôn. Nhưng chẳng qua do anh thừa phong cũng không muốn ai biết mình có thể khắc linh văn. Ít nhất trước khi hắn thành công cũng không hề muốn nổi tiếng. Nhưng hôm nay nếu bị người khác phát hiện, đoán chừng muốn giấu diêm nữa sợ cũng không dễ dàng. Trong bụi cỏ phát ra âm thanh xào xạc, một thân ảnh uyển chuyển bước ra chậm chậm từ bên trong. Đây một thiếu nữ trạc tuổi hắn, mái tóc dài, dáng người cao ráo, thon thả.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 Giống như chim sơn ca cất tiếng hót vang động lòng người Sắc mặt doanh thừa phong khó nén nổi mà thoáng đỏ lên Kiếp trước hắn là một tay pha rượu Đã từng ngắm không ít mỹ nữ diễm lệ Cũng không phải là tay mơ chốn tình trường Nhưng khi đối mặt với sự tán thưởng của thiếu nữ ngây thơ này Đáy lòng hắn lại xuất hiện một tia rung động không biết tên Trong lòng không khỏi tự kinh bị sĩ vả bản thân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 Thiếu nữ mở to đôi mắt sáng ngời, nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc lão sư của ngươi là ai? Chẳng lẽ ông ta chưa dạy ngươi trước khi chân khí đạt tới tầm năm thì không thể học tập linh văn sao? Do anh thừa phong ngẩn cả người. Hắn học bộ dáng của đối phương chết mắt vài cái. Có lẽ là nhìn động tác thú vị của hắn. Khóng miệng thiếu nữ chật vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp rồi hiện ra một nụ cười vui vẻ. Doanh Thừa Phong ngay sau đó tỉnh ngộ lại Hắn hơi có vẻ lúng túng cười Nói sư phụ ta cũng chưa có nói qua Hắn dừng một chút Nói xin hỏi tiểu thư Vì sao lại như vậy Thiếu nữ đưa ngón tay ngọc gõ nhẹ lên trường kiếm ba lần Nói thời điểm ngươi khắc linh văn Có phải là không được liền mạc Có lúc phải tạm dừng Đúng không Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức thay đổi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 Nói đây là cậu của ta nói nếu điểm dừng trên thân kiếm quá nhiều Linh văn sẽ phân bố không đều Nhiều lần khác Linh văn tuyệt đối không thể bằng một lần hoàn thành Linh văn Cho nên Linh sư chân chính ngoại trừ tình huống phản bất đắc dĩ Nếu không sẽ tuyệt đối sẽ không quán Linh cho loại binh khí như vậy Nàng dừng một chút nói với vẻ tiếc nuối đây là một thanh kiếm tốt